các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. gia hiệu bảo hắn nói nhỏ lại. ban ngày trong cô ta xinh hơn cả buổi tối. gã đàn ông mặt chuột nuốt nước bọt nhìn bộ tinh bảo đang chậm chậm đi trên đường. đồ ngu, mau chặn cô ta lại. gã đại ca vừa ra lệnh, tiện tay ném một đồng tiền xu ra đường. đồng tiền xu chậm, chậm chậm lăn ra giữa đường, tỏa sáng lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời. bộ tinh bảo chẳng buồn ngẩng đầu lên, vẫn lầm lỗi bước đi, lướt qua cả đồng xu mà không có phản ứng gì trời ơi cô ta không động lòng khi thấy tiền sao? cả đại ca trợn trừng mắt tiếp tục ném đồng xu thứ hai và thứ ba trong tay ra bộ tinh bảo vẫn cúi thấp đầu bước từng bước về phía cổng trường. làm thế nào bây giờ hết mất tiền xu rồi két một tiếng nam trạch lễ dừng xe đạp ngay cạnh bộ tinh bảo nghe đầu lừa mấy cái bóng đen đang lén lén nút nút thập thò ở góc tường bộ tinh bảo cô hét lên thất thanh cứ như nhìn thấy gì cậu tới từ lúc nào vậy? sao cậu lại đứng trước mặt tôi? cô đang nghĩ cái gì vậy? sao trông ngủ rũ thế? cây đầu khi đi đường là dễ bị đâm vào gốc cây lắm đấy. lên đây, tôi đèo vào trường. nam sạch lễ kéo mạnh cô lên yên sau xe, sau đó đèo cô, sau đó đèo cô đạp về phía trước. hài ra, góc tường vang lên ba tiếng thở dài. đại ca, chúng ta đành phải chờ cô ta tan học thôi. ừ, thằng nhóc đó là ai? có phải thằng nhóc tối hôm qua tự xưng là nam Trạch lễ không? Cả đại ca như suy nghĩ vấn đề gì đó, bỗng dưng cất tiếng nói. Vừa nói vừa đưa bàn tay béo múp míp lên xoa cầm, cuối cùng hắn ra sức gật đầu, vỗ mạnh lên đầu tên đàn em bên cạnh, nói lớn. Thằng nhãi danh, hôm nay ông mày cho mày biết tay, dám làm tay ông bị thương. Cánh tay bị quấn băng dày cựp, không ngừng hơ đi, hồ lại. Bộ tinh bảo, trước cổng trứng huyên náo, làm rạch lễ vẫy tay ra hiệu cho bộ tinh bảo, Ánh mặt trời hoàng hôn chiếu lên mặt cậu Khiến cậu trông đẹp như một bức tượng thần Bộ tinh bảo hơi mỉm cười Bỗng dưng nhớ tới hoàng tử du Trong chuyện của hoàng cung Bộ tinh bảo ở đây Sao mà ngốc thế Nam chạy lễ lại ngóc miệng ra gọi Bộ tinh bảo vẫn mỉm cười nhìn cậu Bất động Tiểu bộ cậu đang làm gì mà ngơ ngẩn thế Vũ đưa thần vỗ vai bộ tinh bảo Lúc này cô mới như tỉnh lại Vội vàng chạy về phía nam sạch lễ Thần tớ còn có việc đi trước đây Tiểu bộ, sao tiểu bộ lại thế nhỉ, bỏ mặc mình thế này, vụ đô thần vừa đẩy xe đạp vừa làm bẩm. Mấy ngày nay cô nhóc này chẳng để ý đến ai, rước cuộc là vì sao nhỉ. Nam Trạch lễ, thực ra trong cậu cũng đẹp trai lắm. Bộ tinh bảo nhìn trầm trầm và Nam Trạch lễ, quên cả chấp mắt, thật thà nói. Hai gò má của Nam sạch lễ ửng đỏ, cậu xấu hổ lắc đầu. đây tôi tôi mời cô đi ăn cái gì đó. Được thôi, chỉ cần không tới những nơi như là quán ba là được. Bộ tình bảo nhẹ nhàng ngồi lên yên sao. Ánh mặt trời tỏa lan trên mặt biển, từng con gió nhẹ nhàng thổi qua khiến mặt biển lăn tăn những con sóng nhỏ mỏ vàng kim. Hai người đứng trên chiếc lan can không thấy đầu, bóng họ đổ dài trên mặt đất, sau lưng họ là mặt trời bụi hoàng hôn, khung cảnh đẹp như một bức tranh sơn dầu. Nam chạy lễ, tôi quyên mất là phải đến xe cho cậu. Bộ tình bảo mỉm cười nói ngón tay thon dài của cô vẽ một đường thật đẹp lên xe mái tóc dài của cô bị gió thổi bay nhẹ nhàng khiêu vũ trong không trung Chẳng phải nói là đền trong một tuần sao còn cả tiền viện phí của cô nữa rồi tiền tôi chăm sóc cô tính gộp lại luôn về nhà tôi tính toán lại rồi mai bảo thư ký đưa tới cho cô Nam trạch lễ làm ra vẻ nghiêm túc sau đó nghiêng đầu nhìn bộ tình bảo không nhịn được bật cười Được rồi, hóa đơn cứ đưa cho thư ký của tôi Cô ngừng đầu lên nhìn cậu, ánh mắt cô thấp thoáng nụ cười. Nhìn cô lúc này như một con búp bê thủy tinh. Nam sạch lễ thấy trái tim thoáng sao động. Bộ tinh bảo, bỗng dưng Nam sạch lễ tóm chặt vai cô, ghé sát mặt lại gần, hơi thở đều đặn của cậu phả lên mặt cô. Làm gì thế? Cậu kỳ lạ thật. Cô lùi về viện sau hai bước, Nam sạch lễ lại tiến lên hai bước. Cuối cùng cô lùi sát tới tận Lan Can, không còn đường lùi nữa. Sao thế này? Nam chạy lễ định làm gì? Bộ tình bảo căng thẳng nắm chặt tay rồi hoảng sợ nhắm tịt mắt lại. Đùa với cô thôi, việc gì mà phải sợ thế? Nam chạy lễ đột ngột buông tay ra quay người dựa vào lan can. Tôi... thế... thế thì tốt. Tôi không muốn phân kích của mình bị một học sinh cá biệt như cậu cướp mất đi đâu. Bộ tình bảo cố ý nhấn mạnh mấy chữ học sinh cá biệt để thoát khỏi tình huống ngựa ngùng này. Rồi cô ngừng đầu lên nhìn Nam Trạch lễ. Lúc này, sắc mặt Nam Trạch lễ vô cùng khó hiểu, khói miệng kẽ giật giật mấy cái rồi bỗng dưng lạnh lùng bỏ đi. Đi về thôi. Nam Trạch lễ lên tiếng, không buồn quay đầu lại. Nhưng cậu bảo mời tôi đi ăn mà. Bộ tinh bảo chu miệng nói, không đoán nổi rốt cuộc cậu đang nghĩ cái gì. Vì sao mỗi một... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net